Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhất là đem từ mẹ tới nói, mà để ở trên miệng, càng ngày ý lại cô càng nhiều hơn. Hôm nay, vào giờ tan học, tôi thủy tâm vẫn như mọi ngày mà chờ con ở cửa trường tiểu học. Tiếng chuông tan học vừa vẹn lên không bao lâu, một đám trẻ con liên từ trong trường chạy vội ra. Mẹ, ảo quân thiên nhìn thấy cô, vui mừng chạy vội về phía cô. Tiểu tiên, cậu đợi tới với. Theo sát phía sau cậu bé là bạn học cùng lớp, một bộ dạng mập mạp. Cả người là hàng hiệu cũng có thể đoán được một cậu ấm và thế không bình thường. Mẹ, cậu ấy tên là Hàng Tử Dương, là bạn tốt của con. Hàng Tử Dương kéo kéo cậu bé. Tiểu Thiên, chị gái xinh đẹp này thật sự là mẹ của cậu sao? Nhưng mà thoạt nhìn thì rất là trẻ. Đó là đương nhiên, bởi vì đó là mẹ của tớ mà. Ông Quỳnh Thiên kéo tay mẹ, giống như muốn khoe gì đó mà nhìn từ trên xuống dưới. Hơn nữa tôi nói cho cậu biết. Mẹ tớ không chỉ có hình dáng xinh đẹp mà còn làm món ăn cũng rất là ngon nha. Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau thật vô tư hồn nhiên. Tô Tụy Tâm không nhìn được mà cười ra tiếng. Tiểu Thiên, con đã đói bụng chưa? Muốn đi ăn KFC không? Con hỏi luôn tự dương có muốn đi cùng hay không? Các con có thể cùng chơi ở khu trò chơi nữa. Có, có, con muốn đi. Tiểu Thiếu Gia Lúc này một người thanh niên trẻ tuổi mặc động vột lái xe vội và xuống xe chạy tới. Tao tớ có lỗi chú đến muộn, con chờ lâu lắm rồi phải không? Chú Đại Bảo, hôm nay con muốn cùng đi ăn kfc xe với Tiểu Thiên, còn có mẹ của Tiểu Thiên nữa. chúng muốn đi cùng bọn con hay không? Tề Gia Bảo hơi nao nao. Lúc anh ta xoay người nhìn về phía Thu Thủy Tâm, bỗng dương trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thủy Tâm, cô cũng nhận ra anh ta. Đại Bảo, cô tuyệt đối không nghĩ tới là gặp được bạn học cũ ở chỗ này. Tề Gia Bảo là bạn học chung tiểu học, lớp cấp 2 của cô. Trước đây, hai người đều cùng nhau đến trường, Nhưng sau khi lên cấp 3, vì không học cùng trường, vả lại sau khi cha mẹ cô qua đời, cô cũng đến Đài Bắc nên rất ít khi liên lạc. Đại khái bọn họ cũng không gặp nhau nhiều năm rồi, thật sự không thể tưởng tượng sẽ gặp lại trong tình huống như thế này. tề cha bảo ngời ra một nụ cười thật to. Tiểu thiếu gia, phụ nhân vốn đã dặn, hôm nay sau khi tan học về sẽ đưa cháu đi McDonald's, bây giờ đổi thành KFC, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Vì thế, hai lớn, hai nhỏ, bốn người liên đến một cửa hàng ăn nhanh gần đó. Hai đứa bé ăn gà rán xong đi chạy đến khu trò chơi, còn hai người lớn thì trò chuyện về tình hình hiện tại của họ. Thì ra sau khi tại giả bảo tốt nghiệp cấp 3 thì được chị họ của cậu ta giới thiệu xuống Đại Bắc làm việc. Hiện tại cậu ta đang làm tài xế cho gia đình của tập đoàn hàng thị, cũng có một bạn cái sắp kết hôn. Đối với việc bạn học cũ, đứt gã vào hào môn khiến cho anh ta vô cùng kinh ngạc. Có điều thái thu thủy tâm, một bộ dạng không có ý muốn nói nhiều về chuyện này thì anh ta cũng không hỏi nhiều. Cũng bởi vì mối quan hệ này mà sau khi hai người đưa đón hai bé Cũng ít nhiều tán gẫu vài câu Có khi tề Gia Bảo nhận được đặc sản quê nhà Gửi đến cũng sẽ chi cho cô một ít Tôi tùy tâm cũng có nghĩ tới Có nên kể chuyện gặp được tề Gia Bảo cho Âu Cánh Thần nghe hay không Nhưng nếu mở miệng thì cô lại rất khó giải thích Vì sao mình lại có một bạn học cũ đến từ nông thôn Hơn nữa Âu Cánh Thần gần nhất cũng bận lo cho buổi chuyện lãm trang phục Pháp Nên cô cũng không vội nói chuyện này mà chính cô cũng không nhàn rỗi. Chuyện Âu Cánh Thần nói muốn giúp cô có công việc là chuyện nghiêm túc. Hôm trước, cô cùng anh thảo luận kế hoạch mở cửa hàng bán trang phục sủng vật. Anh không nói hai lời, liên đưa cho cô tờ chi phiếu 300 vạn. Có tiền viện trợ rồi, nên hiện tại cô cũng đang vội tìm người vào cửa hàng để cùng cô thiết kế, chế tác trang phục sủng vật. Âu Cánh Thần đến Pháp công tác một tuần, mỗi ngày cô đều rất nhớ anh, buổi tối ít nhất cũng tán gẫu điện thoại với anh cả tiếng đồng hồ, có điều vẫn chưa muốn đề cập đến chuyện của thầy gia bảo. tán gẫu nhiều nhất chính là kế hoạch khai trương của cô. rốt cuộc hôm nay anh sẽ về nước. cô thật sự chờ mong, còn dự định từ tay mình xuống bếp nấu một bữa để chào đón cho anh. chuẩn bị hết thảy trong phòng bếp xong, sau một lúc mới phát hiện sắp đến giờ đón con, vội vàng chạy đi ra ngoài. không ngờ tới trẻ thì không chỉ có mình cô, thầy gia bảo cũng còn chưa kịp đón tự dưng. Cô đang định gọi di động cho cậu ta, hỏi thế nào thì đột nhiên nhìn thấy xe của hàng gia xuất hiện, còn vượt đèn đỏ, bá lại còn né tránh một chiếc xe máy, cả chiếc xe còn tông lên chỗ dành cho người đi bộ. May mà xe cùng người không sao. Tề gia bảo, có lẽ cũng bị dọa ngay người, một hồi lâu sau mới chậm rãi cẩn thận, chạy xe ra khỏi chỗ dành cho người đi bộ, tấp vào ven đường. Thủy Tâm thấy sắc mặt cậu ta không tốt lắm. đại bảo, cậu sao vậy? Cậu ta hoảng hồ vẫn chưa kịp trấn định mà ngay ngốc nhìn cô. Không, không có gì, chỉ là vừa rồi có chút không tập trung mà thôi. Nhưng mà sắc mặt cậu thực sự rất kém nha, có phải bị bệnh rồi không? Cô lo lắng nói, nếu trong người không khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net